Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kể cho bà Mẹ tôi nghe xong thì biểu cảm sững sốt Luôn miệng cảm tạ trời Phật phù hộ Vẫn giữ được đứa bé Tôi cảm thấy bà còn có chuyện gì khác đang giấu tôi Nhưng tôi không chắc chắn nên cũng không dám hỏi Tôi thấy bà thường xuyên hỏi han tôi về chuyện gặp ma Cái gì cũng cẩn thận gọi điện về nhà hỏi ý của bà nội Bà nội từng hay đi chùa chiền xem quả Những chuyện tâm linh ma quỷ bà khá hiểu biết Thế biểu hiện của bà như vậy tôi càng thêm lo Tôi đánh đò mãi quyết định kể cho bà nghe Chuyện tôi không liên lạc được với Tần Kỳ Nếu anh ấy có mệnh hệ gì tôi không biết mình sống tiếp thế nào đây Con nói cái gì không thể liên lạc được với con rể sao Nhưng nó đi đâu mà con phải lo đến thế Đi công tác sao Mẹ tôi ngày càng cuốn cuộn hơn Hầu như lúc nào cũng đi đi lại lại Khuôn mặt lo lắng hốt hoảng khiến tôi càng thấy bất an Tới đó mẹ tôi mang sữa cùng với đồ ăn khuya từ tầng dưới lên cho tôi Người tôi bơ vờ mệt mỏi Tôi đánh đò mãi cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng Mẹ con hỏi cái này Có phải con có mệnh sắt phu không ạ? Tôi vừa dứt lời thì trong một tiếng Mẹ tôi bất ngờ đánh rơi lì sữa trên tay Sức nóng của những mảnh vỡ sủy tinh bắn giật tung tóe Tôi giật nảy người trong lòng có một linh cảm tồi tệ ập đến Con có sao không? Mẹ tôi hốt hoảng hỏi han Luống cuống dọn dẹp đống đổ vỡ Trong lòng của tôi càng chắc chắn bà có chuyện gì đó giấu tôi Mẹ, mẹ để đó con gọi người lên dọn Mẹ ngồi xuống đây nói rõ cho con nghe Có phải mẹ đang giấu con chuyện gì không? mẹ tôi mặt trắng bạch liên tục đói không không phải rồi đi nhanh ra khỏi phòng không để tôi kịp hỏi han gì thêm tôi nghĩ với tình hình này có thể nói đến mấy bà cũng không chịu nói cho nên quyết định giả vờ ngủ chờ bà quay trở về phòng tôi sẽ tìm cơ hội để hỏi cho ra nhẽ có lẽ đang có thai cho nên hay buồn ngủ rõ ràng tôi định giả vờ ngủ chờ mẹ tôi quay lại thế mà cũng đánh ngủ quên mất Tôi lại gặp ác mộng, lần này là một giấc mơ quen thuộc tôi đã gặp không biết bao nhiêu lần. Vẫn là một người đàn ông dáng cao giáo, trên người mặc bộ đồ hắn phục, đeo mặt nạ che kín một bên, trên tay cầm đèn lồng màu trắng. Lần này anh ta đã tháo mặt nạ, tôi kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt đó, không biết là nên vui hay nên buồn. Đó là tần kỳ nhưng dường như lại không phải. Nhìn đường nét khuôn mặt thì đúng là anh ấy, nhưng trông lại già dặn hơn, như thế là tần kỳ của 10 năm sau vậy. Anh ấy nói với tôi, đây là diện mạo thật sự của anh. Từ 10 năm trước anh đã trúng lời nguyện của yêu nữ, anh sống như ma cà rầm không già đi, không cần ăn uống. Mỗi lần lừa được một người con gái yêu nữ lại ép anh uống máu của họ, anh không thể làm như vậy mười năm qua mỗi khi lên cơn thèm máu anh phải uống máu của động vật tiểu đình em thấy có ghê tởm anh không tôi kích động mà hét lớn không em không hề anh mau quay trở về đi tình ghi lắc đầu quay lưng bước đi thân ảnh của anh ấy tan biến như một làn khói tôi cố chạy theo tóm lại nhưng chẳng thể giữ được anh ấy tôi giật mình tình rất chán nhễ nhại mồ hôi mẹ tôi nằm bên cạnh cũng giật mình ngồi dậy theo Tôi nhớ đến đêm hôm đó không tài nào liên lạc được với tần kỳ Sầu chuỗi với giấc mơ này Trong lòng của tôi nổi lên một cảm giác bất an vô cùng Không lẽ anh ấy thực sự sẽ bỏ tôi mà đi Tôi luống cuống tìm điện thoại Nói năng hành động lộn xộn như người điên Khiến mẹ của tôi ngơ ngác nhìn mà không hiểu chuyện gì Tôi tuyệt vọng gọi cho tần kỳ vẫn là những âm thanh như cũ Thề bào quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được Tôi luống cuốn gọi cho bằng được ông quản gia liên phòng của mình. gầy gắt hỏi đã điều tra được tình hình của Tần Kỳ chưa? Đáp lại tôi vẫn là một cây lắc đầu. Tôi tuyệt vọng ôm lấy mẹ tôi khóc như một đứa trẻ. Mẹ, mệnh của con là mệnh sát phu thật sao? Có phải mọi người đều giấu con chuyện này? Tại sao mọi người lại ích kỷ như vậy? Tại sao không ngăn con kết hôn với anh ấy? Con thà không lấy chồng còn hơn lấy chồng rồi trơ mắt nhìn anh ấy bị con khắc chết mẹ tôi hốt hoảng vừa ăn ủi vừa mắng tôi ăn nói hàm hồ đang mang thai toàn nghĩ chuyện linh tinh gì thế hả còn nghe những lời này từ đâu là anh ai... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện